các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mà tiểu tam nghe được dòng còi chủ nhỏ vui vẻ cũng nhiệt liệt lưng trọng mà kêu lên hai tiếng trong nháy mắt sắc mặt hai mẹ con này đồng thời biến đổi tiểu tam hai người vội vàng giấu tiểu tam ở phía sau động tác giấu đầu hở đuôi này làm ông cánh thần lộ ra một nụ cười bấn đắc chỉ hai người cho là mắt tôi có vấn đề sao 15 phút trước tôi đã nhìn thấy con vật nhỏ ăn mặc rất quái dị kia ở trong sân chạy lung tung rồi Ông quân thiên vội vàng cậu xin nói Ba ba xin ba đừng vứt Tiểu Tam đi Này anh Cái gì gọi là ăn mặc rất quá dị chứ Tôi tụy tâm cảm thấy thiết kế của mình Bị người khác vụ nhục Cái đó là trang phục tôi tỉ mỹ thiết kế cho Tiểu Tam Tên là bạn vật gia nhân Nha anh buồn cười những nhớ mày Tuy rằng tên này nghe qua có chút ngu ngốc Nhưng thật ra quần áo cũng rất phù hợp Âu cánh thần Cô hung hăng trừng liếc mắt anh một cái Anh nói thật giống như đang dạy bảo người khác Tiểu Tam phe phải cái đuôi chạy về phía Âu Cảnh Thần, đi đến bên chân anh, dùng cái đầu nhỏ có cột nơ bướm cọ tới cọ lui. Tiểu Tam, Âu Quần Thiên bị dọa đến khuôn mặt nhỏ nhắn đều trắng bệch ra. Âu Cảnh Thần nhíu mày, vẻ mặt tự hộ có chút không hờn lòng. Này, nuôi thú cưng không phạm pháp chứ? Thu Thủy Tâm, tiên phát chế nhân mà nói, nuôi thú cưng đồng thời cũng có thể bồi dưỡng ý thức trách nhiệm của trẻ nhỏ. Nuôi thú cưng đồng thời cũng có thể bồi dưỡng ý thức trách nhiệm của trẻ nhỏ. Đây là tôi xem chuyên gia ở trên TV nói Nếu anh muốn làm cho người ba ba tốt Nếu anh muốn làm một người ba ba tốt Thì tuyệt đối phải tham khảo ý kiến này Tôi cũng chưa nói là Tiểu Thiên không thể nuôi nó hai mắt ao quần thiên sáng ngợi Ý của ba ba, ý của ba ba là Thu Thị Tâm cười tỏ vẻ tán thành Ôm lấy Tiểu Tam Đặt vào trong lòng cậu nhóc kia Tiểu Thiên từ nay về sau con có thể yên tâm Ba ba con đã đồng ý cho con nuôi Tiểu Tam rồi Cảm ơn ba ba Âu quần thiên vui vẻ chết đi được, luôn mờm nhìn về phía ba ba, nói lời cảm tạ, sau đó dính vào trong lòng mẹ. Mẹ, cảm ơn, cảm ơn mẹ. Âu cánh thần, bất mãn nhìn thu tụy tâm liếc mắt một cái. Chuyện gì đây? Hiện tại người xấu đều để anh làm sao? Cô xấu xa ném cho anh một cái tươi cười đắc ý. Không khí hòa hợp này mang đến một sự ấm áp khác thường. Vây quanh lòng anh, anh hơi hơi nhếch môi, nói với con. Nếu con muốn cho con chó nhỏ này đi vào nhà thì phải nhớ dạy nó quy củ thật tốt biết không Âu quân thiên lộ ra nụ cười ngây thơ Dạ con nhất định sẽ huấn luyện tiểu tâm thật tốt Tiểu tâm mày phải nghe lời nha Một người một chó chạy chạy đuổi đuổi về phía căn phòng <cười> Tên đầu ác ma rút cụ cũng mọc ra vòng tròn của thiên sứ Tôi thị tâm không nhịn được cho chọc anh Tôi có thể tạm thời xem lời nói này của em là ca ngợi Anh cho cô một cái miệng cười mê người Anh đi về phía khuôn nhà nhỏ Lúc này tôi thị tâm mới chú ý tới Trong tay anh cầm một vài bản thiết kế Anh đi chưa được hai bước Thì một bản thiết kế trong số đó vô ý Từ khuyểu tay anh rơi xuống Thấy anh tay cầm vài thứ này nọ Không thể ngồi sẫm ngồi xuống được Nên cô Hảo Tâm chủ động đi tới nhặt lên giúp anh Khi thấy mẫu thiết kế trên bản vẽ Cô không khỏi sợn sốt Anh... Anh thực sự là sửa bản thiết kế này lại sao? Rốt cuộc vấn đề cho cô thấy được Ông Cảnh Thường gật gật đầu thừa nhận Tuy rằng tôi không muốn khẳng định tài năng thiên phú của em Nhưng mà đề nghị của em thật là không tồi Tôi tuyệt tâm đỏ mặt Cô đem trả bạn thiết kế lại cho anh Kỳ thật Kỳ thật có đôi khi anh cũng không phải làm người ta chán ghét đâu Cho tới bây giờ tôi vẫn không cảm thấy mình là một người đàn ông khiến người ta chán ghét Anh lướt qua người cô Đi nhanh về phía khu nhà riêng Đột nhiên dường như anh nghĩ đến cái gì đó Nên quay đầu lại Đúng rồi Canh gì đó hôm nọ em nấu Có thể nấu lại cho tôi một lần nữa được không Anh thích canh kia sao Lòng cô không hiểu vì sao lại cảm thấy ngọt ngào Cái kia được Hay bây giờ tôi đi nấu cho anh uống cũng được Bụng rất đói Ngủ thẳng đến nửa đêm Bát ngày ăn quá nhiều đồ ăn vặt và làm cho bữa ăn chính và buổi tối không được bao nhiêu, khiến thu thủy tâm bị đói làm tỉnh dậy. Cô mơ mơ màng màng, thông thả ra khỏi phòng ngủ, muốn đi xuống phòng bếp tìm chút đồ ăn gì đó. Lúc đi qua phòng đọc sách của Âu cánh Thần thì bị phát hiện cửa phòng cũng không có đóng, bên trong còn có chút ánh sáng. Cô từ khe cửa ngó vào bên trong, thoáng nhìn thấy Âu cánh Thần vẫn còn đang bận rộn trước máy tính. Đồng hồ lớn ở phòng khách vừa lúc truyền đến tiếng chuông báo 2 giờ sáng. Người đàn ông này còn chưa ngủ sâu. Cô xoay người đi xuống phòng bếp, tìm được một ít bánh mì. Cô nướng thêm một ít, tính làm đồ ăn khuya cho người đàn ông kia. Sau khi ăn vào một chút rồi, thì bụng không bị khó chịu vì đói nữa. Cô suy nghĩ một chút, lại pha một ly trà sâm Trở lại trước phòng đọc sách của Âu Cánh Thần, cô nhẹ nhàng gõ cửa phòng hai lần. Tôi có thể vào được không? Âu Cánh Thần nghe tiếng có chút kinh ngạc. Vào đi. Cô đem trà sâm cùng thức ăn khuya đặt trên bàn anh, nhíu mày liếc.